trạch thiên kiếp miêu nị quyển 6 chương 182 đi chết đi tự như khi còn sống vờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz o cùng biết ăn xong bánh bao ngẫm đầu nhìn trần trường sinh cùng hiên viên phá nói một câu các ngươi đều nói ta là người xấu Ta sẽ tiếp tục làm người xấu, các ngươi có thể làm gì được ta chứ? Lúc nói những lời này, trên mặt của nàng không có bất kỳ thần sắc, nhưng trong đôi mắt lại ngập tràn đồ cợt cùng khinh miệt. Huyên viên phá trầm mặt, Trần Trường Sinh cũng trầm mặt. Vô cùng biết bỗng nhiên tức giận. Lớn tiếng quát lên chẳng lẽ các ngươi không sợ thương thế của ta ổn định? Ta sẽ chém nốt cánh tay còn lại của quen bạch hay sao? Trần Trường Sinh vẫn trầm mặt không nói, thiên viên phá cảm thấy khó tin nói ngươi người này tại sao có thể ác độc đến như vậy. Vô cùng biết rất hài lòng với phản ứng của hắn, nói cho dù ta có ác hơn nữa, hắn vẫn thích ta không được sao? Nói xong câu đó, nàng đắc ý nở nụ cười. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng tái nhật vô cùng Hồng du vương trên miệng nhìn tựa như máu đen trong tàn nhẫn đáng sợ đến dị thường Trần trường sinh quan sát ánh mắt của nàng Mơ hồ đoán được nàng muốn làm gì Đột nhiên cảm giác tâm tình u ám Đứng dậy đi ra ngoài phòng Nhìn bóng lưng của hắn trên mặt vô cùng biết toát ra thần sắc kinh ngạc quát lên làm sao ngươi lại đi rồi Thiên viên phá nhìn hồng du trên khó miệng nàng bởi vì nói chuyện mà nhỏ xuống Cảm thấy có chút cam tức Xoay người cầm hai tờ giấy đưa tới trước người của nàng Vô cùng biết không nhận lấy giấy mà nhìn vào mắt của hắn Hỏi tất cả bánh bao thịt đều có nhiều dầu mỡ như vậy ư? Vô luận là bản thân vấn đề này hay là thần thái của nàng cũng lộ vẻ rất điên cuồng. Hiên viên phá nghĩ tới quả thật nàng cũng rất thảm. Đè nén tâm tình nói đó là dùng mỡ bò xào ớt. Chỉ có như vậy mới thơm ngon. Ngươi biết rõ bánh bao thịt rất ngon, vậy tại sao lại chỉ cho chúng ta ăn hoàng thầu? Vô cùng biết thanh âm bỗng nhiên trở nên bán nhọn, giống như nổi điên, hướng về phía huyên viên phá khóc hô lên Hắn cũng đã sắp chết rồi, Ngươi cho hắn ăn một miếng bánh bao thịt thì có sao chứ Huyên viên phá trầm mặt không nói, không cảm thấy nàng đang nổi điên, mà là hắn cũng rất hối hận về chuyện này Mấy ngày qua hắn mua cho việc dạng hồng cùng vô cùng biết đều là màn thầu chay, chính mình thì ăn bánh bao thịt Không phải là không đủ tiền mua, mà là hắn nghĩ bọn hắn bị trọng thương, nên ăn đồ ăn nhẹ nhàng một chút Nhưng việc dạng hồng cuối cùng vẫn chết, đã như vậy, sao không thốn thốn khoái khoái ăn mấy cái bánh bao thịt chứ Vô cùng biết bỗng nhiên tỉnh táo, mặt không chút thay đổi nhìn hắn nói ngươi chết đi. Ba một tiếng vang nhỏ, vô cùng biết gơ tay trái lên, vương ngón trỏ đâm về phía hiên viên phá. Nàng cục tay trọng thương, vô cùng suy yếu. Mặc dù hiên viên phá cũng bị thương, nhưng ít ra hành động tự nhiên. Theo đạo lý mà nói. Có thể tránh thoát được một chỉ này Nhưng một chỉ này phản phức có ma lực nào đó Căn bản không để ý phản ứng trong vô thức của hiên viên phá Cứ như vậy hời hợp Lại cực kỳ chính xác rơi vào mi tâm của hắn Vô cùng biết thi triển một chỉ này tự hồ đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt Thậm chí mơ hồ trở nên trong suốt Hiên viên phá phát ra một tiếng ru thấp đầy thóm khổ Cả người kịch liệt run rễ Thân thể trở nên to lớn y phục băng liệt Lông màu đen từ trong khe hở đâm ra ngoài Hắn bị một chỉ của vô cùng biết Trong nháy mắt éo tới cuồng hó Nhưng hắn vẫn không có biện pháp thoát Khỏi ngón tay của vô cùng biết Thậm chí ngay cả động tác đơn giản như quay đầu đều không thể làm được Ngón tay vẫn lặng lặng dừng ở mi tâm của hắn Giống như dính chặt lên đó Thiên viên phá vốn rất khôi ngu cao lớn Cuồng hóa xong trở thành một tòa nối nhỏ Mi tâm vẫn không thể rời xa ngón tay của vô cùng biết Cũng không cách nào giữ vững tư thế lúc trước nữa Té xuống phía trước Nhưng hắn không té trên mặt đất ngược lại lại bay lên Nhìn qua tựa như túi da rót đầy nhiệt khí Mà ngón tay của vô cùng biết tựa như sợ dây buộc chặt lấy cái túi da này Trần Trường Sinh nghe được động tĩnh Xoay người xông vào trong nhạc liền thấy được hình ảnh hữu dị này Một chỉ của vô cùng biết để cho hắn rất tự nhiên nhớ lại một chỉ của biệt dạng hồng ngày hôm qua Biệt dạng hồng dùng ngón tay đem kinh nghiệm cuộc chiến thần thánh cùng với rất nhiều trí tuổi tương quan đến vấn đề tu hành rót vào trong thức hải của hắn Vô cùng biết lúc này tự như đang làm chuyện tương tự Nhưng lại có bất đồng rõ ràng Bởi vì hắn cảm giác được uy áp của thần thành khí tức Còn có chân nguyên kiếp động dị thường kinh khủng Hàng phong gào thét xuyên qua Ước động áo của biệt dạng hồng Cụm lên chút ít vụn tinh thạch Trên sàn nhà cùng với mảnh nhỏ của một tháp Không ngừng đảo quanh vòng quanh thân thể Của vô cùng biết cùng hiên viên phá Ở trong thời gian vô cùng ngắn Vô cùng biết đã gầy đi mấy phần Già nu thêm mấy trăm năm Tóc của nàng ẩn hiện vết sương Sắc mặt càng thêm tái nhật Sau đó mỏng dần, Trong suốt tự như có thể thấy được da thịt cùng xương cốt bên trong Trên thực tế không cách nào thấy được điều đó Ở trong đó đều là ánh sáng tinh khiết mà thần thánh Ánh mắt của nàng trở nên cuồng nhiệt chí cực tràn đầy ý vị điên cuồng Nhìn hiên viên phá lớn tiếng quát lên Nếu như ngươi vận khí không tốt vậy thì hãy chết đi Theo tiếng quát chói tay này Ánh sáng tinh khiết mà thần thánh xuyên thấu da của nàng Biến thành vô số mảnh vụn màu vàng tiến vào thân thể của huyên viên phá Huyên viên phá lần nữa rung rảy lên Cánh tay phải héo rút không ngừng mẻ gãy sau đó được chữa trị Phát ra thanh âm ba ba Làm người ta không đành lòng nghe tiếp Vẽ mặt lại càng thống khổ tới cực điểm Trần Trường Sinh cảm thấy cực độ nguy hiểm Nhưng trong tình thế như thế hắn không dám làm gì chỉ có thể khẩn trương chờ đợi Không biết qua thời gian bao lâu, vô cùng biết thu ngón tay về Hiên viên phá nặng nề rơi xuống sàn nhà tạo thành mấy vết nước sâu đậm Bắn ra vô số huyết thủy, sau đó hôn mê Trần Trường Sinh xông qua ngói nhìn thương thế của hắn Hướng về phía vô cùng biết căm tức hơn ngươi điên rồi sao Hắn không biết nàng đã đem cái gì truyền cho hiên viên phá Nhưng rõ ràng so với thủ đoạn của biệt dạng hồng ngày hôm qua thì nguy hiểm hơn vô số lần Thay lời khác mà nói, nàng nói muốn hiên viên phá chết đi Thật sự không phải là nói dối Trần Trường Sinh lại càng rõ ràng Nàng mới vừa nói những lời đó vốn chính là muốn chọc giận chính mình Làm cho mình động thủ vết nàng Tỉ như nàng dễ gật nói hoàn toàn tỉnh ngộ Tỉ như nàng nói muốn đi chém đứt cánh tay còn lại của quan bạc Nàng thật sự điên rồi Nhưng cho dù muốn chết Vì sao nàng lại muốn dùng phương pháp như vậy Vô cùng biết kinh ngạc ngồi dựa vào tường Bỗng nhiên thê thanh hô hắn đã đi Ta cũng không muốn sống nữa Nhưng ta Ta sợ chết a Ta thật sự sợ chết à Sau đó nàng khó nhọc quay đầu đi Nhìn biệt dạng hồng cũng sớm đã không còn khí tức Thanh âm khẽ run nói Nhưng ta vẫn muốn ở cùng với hắn Nói xong câu đó nàng lại bắt đầu rơi lệ Khóc thời gian rất lâu Cho đến biến thành nứt nở Cuối cùng không còn bất kỳ thanh âm gì nữa Trần Trường Sinh thân thể có chút cứng ngắt Đưa ngón tay đến dưới mũi nàng Vô cùng biết nhắm mắt cùng nam nhân của nàng dựa vào nhau Đã chết Trần Trường Sinh thu tay lại Nhìn về ngoài viện Trong viện vô cùng an tĩnh Hắn đột nhiên cảm giác có chút bất lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif